Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 180 nửa đường nghe tin bất ngờ. Các bạn đang nghe chuyện truyện chuyện AOD.XYZ. Linh Dược Sơn. Lão đạo sĩ trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc sư. Để lời này là dụng ý gì. Linh Dược Sơn tuy luyện đan thuật thần kỳ. Nhưng tu sĩ thực lực không đáng nhắc tới. Dù là trưởng môn cũng vèn. vẹn là Trúc Cơ Kỳ. hư Trúc Cơ Kỳ. Lão giả áo xanh tuy là sư đệ, nhưng rõ ràng tinh ở tính kế, lạnh lùng. Cười rộ lên sư huyên nghĩ đến có phần cũng rất đơn giản, trước kia. Tiểu đệ cũng là cho là như thế, nhưng lần này thiên trần đan ra. Đời, điều này liên quan chuyện gì đến thiên trần đan? Sư huyên ngươi chẳng lẽ chưa từng nghĩ, ông Tổ Linh Dược Sơn ban đầu. Mỗi người đều cho rằng chỉ là tán tu chuyên luyện đan thuật mà thôi. Mà không có người hoài nghi hắn sẽ là nguyên anh kỳ cao thủ thậm chí. Luyện ra thiên trần đan loại này gần như có thể là linh thuốc nhịp. Thiên do hắn mở đầu truyền thừa môn phái. Làm sao có thể là một đám. Phí vật không còn dùng được tạo thành đây. Lão giả áo xanh trên mặt. Lộ ra vẻ mặt có một ít cười lạnh. Sư đệ ngươi là nói. Không sai ta hoài nghi bọn họ là giả trư ăn thịt hổ thực lực linh. Dược Sơn tuyệt đối không phải tam lưu, mặc dù không biết có hay không. Nguyên Anh kỳ cao thủ, nhưng ghét đan kỳ tu sĩ chắc chắn không ít. Một, cái hạng nhất môn phái lại ở thấp như vậy, mà lại không hề biểu hiện. Có giá tâm điều đó chứng tỏ cái gì. Ăn, sư để nói có lý, vậy chúng ta. Tạm thời không cần hành động thiếu suy nghĩ, tuy nhiên có thể phái đệ, tử. Lão giả áo xanh âm thanh dần dần nhỏ xuống cuối cùng là chọn dùng. Phương thức truyền âm cùng sư huyên thương lượng. Khi hai người nguyên anh kỳ lão quái vật đang bí mật bàn bạc, một đạo Bùa truyền âm lại phi vào động phủ, lão giả áo xanh thò tay một chiêu. Bùa truyền âm kia hóa thành một đạo hỏa quang, rơi vào trong lòng bàn. Tay lão. Bốn Việt Nam. Ơ. Đem thần thức rót vào, một lát sau trên mặt của hắn lộ ra vẻ mặt có. Một ít cổ quái. Sư đệ, làm sao vậy? Là âu dương nha đầu kia, ngươi tự nhìn đi. Nói đem bùa truyền âm đưa, tới. Một lát sau, lão đạo sĩ ngẩng đầu. Vẻ mặt hết sức khó coi không có. Khả năng. Trương Thái Bạch làm sao có thể là nội gián. Không có gì không có khả năng. Lão giả áo xanh trong lòng mặc dù giống nhau vô cùng kinh hãi nhưng Bình tĩnh phân tích lên bùa truyền âm của Âu Dương Nha đầu thảo Luận rất rõ ràng lần trước nàng ước hẹn Thái Bạch đã bị miêu ai tiểu Tử kia phục kích lần này ở dãy núi khoe âm đau khổ đấu đỏ mắt thả ra Tín hiệu cầu cứu nhưng cũng chậm chạp không thấy có người đến Có lẽ chỉ là trùng hợp Trương Thái Bạch lúc ấy cũng gặp phiền toái lão đạo sĩ vẫn còn có chút không bằng lòng tin tưởng phân tích nói quả thật cũng có loại khả năng này lão giả áo xanh trên mặt hiện lên một chút khói mù tuy nhiên bây giờ cực áp ma tôn giá tâm bừng bừng chúng ta chính đạo các phái cũng đề phòng lẫn nhau dục dịch cẩn thận sẽ không nhiều sai lầm bốn việt nam âu có thể trương thái bạch bái vào môn hạ chúng ta bích vân sơn đã có hai hơn trăm năm Với lại ở trong hàng đệ tử là kết đan kỳ thực lực. Nổi tiếng. Trước một trận. tiền sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. t Muốn bế quan. Tấn công giả anh. Cảnh giới liền đề nghị do Trương Thái Bạch làm chức trưởng môn chúng. Ta biết Vân Sơn đối xử hắn không tệ. Hắn thực sự có thể không biết suy. Xếp sao? Lòng người khó dò. Lão giả áo xanh thở dài cùng Trương Thái Bạch. So sánh với ta trái lại càng muốn tin tưởng ngôn ngữ Âu Dương Cầm. Tâm lấy nha đầu kia tính cách nếu không có bảy tầng trở nên nắm. Chắc tuyệt đối sẽ không không sát thực tế với lại Trương Thái Bạch. Tiểu tử kia mặc dù thanh danh không sai nhưng vô cùng tôn. sung hiệu quả và lợi ích nếu như có đầy đủ lợi ích bị ma đạo thu mua. Cũng không phải không thể tưởng tượng. Thế có muốn hay không? Sư huyên không cần phải gấp, không phải là còn không có chắc chắn hắn. Nhất định chính là gian tế, nếu là âu dương nha đầu kia đa nghi trái. Lại cũng được, vạn nhất chuyện thực sự là thật, chúng ta cũng không. Ngại tương kế tự kế cho cực ác lão ra hỏa kia một sự kinh ngạc vui. Mừng tóm lại không cần giúp xây động rừng, chỉ cần chú ý nhiều hơn là. Được rồi. Đến đồng phủ của mình, nghĩ lại lần này hành trình đến dãy núi Khuê Âm. Trải qua gian nguy trương Thái Bạch cùng người Tu Ma có cấu kết gần. Như có thể khẳng định, sau khi trải qua suy nghĩ, nàng vẫn còn đem. Việc này báo cho hai vị sư bá, tuy nhiên lại đem bộ phận cùng Lâm Hiên. Có quan hệ cố ý biến mất, việc này liên quan quan trọng, nàng không hề. Muốn Lâm Hiên liên lụy đi vào, nghĩ tới người thiếu niên kia. Âu Dương cầm tâm trên mặt hiện lên một chút phức tạp vẻ mặt ở phía xa ngoài mấy vạn dặm. Bốn Việt Nam. Âu A N H -C. Lâm Hiên hắt hơi một cái đạo chỉ quang rơi xuống. Đứng ở trên đỉnh núi Lâm Hiên vẻ mặt không biến mắt nhìn xa xa phương hướng trong lòng vùng vẫy do dự một lúc lâu chủ ý không ngừng biến đổi. Ban đầu sau khi rời đi dãy núi khuê âm, Lâm Hiên đã nghĩ trở lại linh. Dược Sơn tiếp tục bế quan tu luyện, lần này đi ra mặc dù chỉ bị kinh. Sợ không nguy hiểm, với lại thu hoạch rất nhiều, nhưng lời nói thật. Trừ suy nghĩ nhạy bén của mình ra, vận mệnh cũng là nhân tố quan chiếm. Phần lớn, có thể Lâm Hiên rất rõ ràng, vận mệnh thứ này rất tư vô mờ mịt, mà ở trước mặt tuyệt đối thực lực. Tâm cơ cũng không có bao nhiêu tác dụng. Muốn ở con đường tiên đạo trên đi xa. Quan trọng nhất vẫn là phải hào. Hào tu luyện. Cho nên dựa theo dự định ban đầu của hắn. Sau khi trở lại linh dược. Sơn lập tức bế quan. Không ngưng tụ thành kim đan ít nhất cũng phải. Đạt tới trúc cơ kỳ đại viên mãn. Như vậy mình mới coi như có nhất định lực tự bảo vệ mình. Nhưng mà ở trên đường trở về. Lâm Hiên đi ngang qua một cách phường. Thành thế là hắn ngừng lại, dự định đem trên người một vài thứ bán. Của cải lấy tiền mặt. Dù sao lần này thu hoạch ngoài huyền ma chân kinh thú trứng loại bảo. Vật cũng có không ít là không dùng được, nói thí dụ như sau khi loại. Bỏ trận pháp ở giả tàng bảo phòng kia sáu ngã xuống tu sĩ túi đựng đồ. Tự nhiên cũng rơi vào trong tay lâm hiên. Ngoài đem một ít có ít bảo vật thu lấy còn lại nhưng thứ linh tinh. Khác. Lâm Hiên đều dự định bán của cải lấy tiền mặt sau khi đổi thành. Tinh đá, sau đó lại mua vào một ít vật liệu tu luyện có khả năng dùng. Đến sau này, sau lần này, Lâm Hiên quyết định bế quan 20 30 năm 4 Việt Nam. Ơ. Nhưng mà không chỉ vậy, ở giữa phố vừa vặn nghe thấy được không ít tu. Sĩ thảo luận đều là bàn bạc tu chân giới một ít kiến thức. Lâm Hiên ban đầu cũng không có lưu ý. Mà thứ mọi người thảo luận nhiều Nhất nơ chuyện liên quan đến thiên trần đan Mà linh thuốc kia bây giờ Đúng lúc hào hào ở chính mình trong túi chứa vật Mà không cần lo lắng Dẫn tới bất luận hoài nghi của kẻ nào Hắn đang chuẩn bị rời đi Nhưng lời nói kế tiếp của vài người tu sĩ Lại làm cho hắn chấn động a.